thì cô mới ngọ nguậy duỗi lưng chồng ơi chào buổi sáng giang hiểu nhi ôm cổ anh chủ động cho anh một nụ hôn nóng bỏng dường như thời gian quay về trước kia phùng dịch phong xoa tóc cô đáy mắt đầy cương chiều chào buổi sáng giang hiểu nhi xoay người trèo lên trên người anh giang hiểu nhi đẩy phùng dịch phong vào trong phòng tắm rồi vào phòng bếp trước giống như trước kia cô sẽ nấu bữa sáng đơn giản cho hai người hai người ăn sáng ý cười trên môi của giang hiểu nhi khó che giấu phùng dịch phong đặt ly xuống mới nói sao vậy có chuyện gì vui sao ừ nhờ công của chồng tối hôm qua phó tân thua thê thảm hai người đang nói chuyện thì điện thoại của cô cũng phát sáng lên giơ tay ra hiệu anh đừng lên tiếng nhé alo là tôi đây anh phó anh tìm tôi sớm như vậy sao giọng nói của giang hiểu nhi lầu bầu giống như không thoải mái lắm sau đó phó tân vội vàng kể lại chuyện Cô mới ra vẻ ngạc nhiên nói Sao? Ờ, không sao Anh Phó, anh đừng hoảng hốt Trong tay của tôi còn có một ít tiền Khoảng mấy trăm triệu Có thể tạm thời cho anh mượn trước Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều Cho nên không nhận điện thoại của anh Anh đừng nghĩ nhiều quá Không sao cả, thắng thua là chuyện bình thường mà Ừ, ừ, được rồi Tôi dành, sẽ đi cùng với anh Giang Hiểu Nhi cúp điện thoại Cười châm chọc với điện thoại Thua chết ông đi, đáng đời Phùng Dịch Phong nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi đầy cái bánh bao cho cô. Anh nghe dòng điều này của em mà xương cốt cũng mềm đi. Em không sợ ông ta có ý đồ xấu với mình sao? Giang Hiểu Nhi lấy lại tinh thần. Ông ta là đồ chuột nhắt, Ai dám đụng vào người phụ nữ của cửu gia chứ? Phùng Dịch Phong mím môi, khoái môi kéo xuống không vui và ghen tị. Sao anh nghe thấy giống như mình không có cảm giác tồn tại vậy? Người phụ nữ của anh có thể tùy tiện đụng vào sao? Đương nhiên là không phải. Không phải bây giờ em không thể làm người phụ nữ của Phùng Thiếu sao? Giang Hiểu Nhi cười đùa Còn rất chân chó đút đồ ăn cho anh Ai có thể hạnh phúc như em chứ Có anh chồng tung hoành thế giới Còn có anh trai oai phong Nhưng em muốn tự tay đòi lại công bằng cho dì nhỏ Đúng rồi, chồng ơi Anh có thể giúp em điều tra một chuyện không? Dì nhỏ của em và phó tân Mua một sổ bảo hiểm lớn Dì nhỏ không còn Thì số tiền bảo hiểm kia cũng không biết sẽ thế nào Anh có cách gì không? phùng dịch phong xoa xoa tóc của cô chuyện gì cũng sẽ có cách không có gì không làm được cả đừng vì loại người đó mà hại sức khỏe giang hiểu nhi gật đầu cười cười hai người ăn sáng xong không thể cùng đi ra ngoài phùng dịch phong đi làm trước giang hiểu nhi dọn dẹp trong nhà một chút mới đi ra cửa hàng giang hiểu nhi vừa đến thì thấy hai nhân viên cửa hàng vừa lau quầy hàng sửa sang đồ đạc còn thỉnh thoảng tụ lại nói thì thầm gì đó giang hiểu nhi đặt bó hoa tươi xuống vừa cởi áo khoác vừa nói có em trai nhỏ nào mới ra mắt sao hồn chạy đi đâu hết rồi tàng tỷ chào buổi sáng tàng tỷ chị đến rồi giang hiểu gì để đồ văn phòng xuống rồi lại nhanh chóng đi xa chào buổi sáng sáng sớm hai đứa có chuyện gì vui vậy lần này không phải là em trai nhỏ mà là bê bối của ca sĩ mới nổi tiếng cố ý chèn ép người khác phẫu thuật thẩm mỹ nghe nói gia đình giàu có nhưng đạo đức lại quá kém đúng là nàng dâu nào rồi cũng thành mẹ chồng Trong giới có quy tắc ngầm gì gì đó thôi Cô ta muốn cướp vai diễn là đánh người Hãm hại người khác Thật là xấu xa Nghe nói trước kia có tin tức Cô ta và đàn ông quan hệ hỗn loạn Hình như trong nhà cô ta cũng xảy ra chuyện Cô ta dùng thân phận người của công chúng Để trắng trợn vơ vét của cải Còn thành lập quỹ phan hâm mộ trá hình Hình như là đóng góp hơn 3 tỷ Cô ta kiếm tiền mà còn nói thành lập Vì phan hâm mộ Ngay cả tên cũng không để lại cho phan Giang Hiểu Nhi dừng động tác Có chút kinh ngạc Hai đứa đang nói ai vậy? Lúc này nhân viên Tiểu cúc nói, Đồng nha ạ, nữ ca sĩ xinh đẹp ra mắt ở Hàn Quốc, thì ra khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ của cô ta đều được chỉnh sửa cả, tên cũng là giả đó. Đúng là trợn mắt bìa chuyện, cô ta không gọi là xinh đẹp, vậy thì không phải chúng ta đều ở trong bụng mẹ có đúng không? Giang Hiểu Nhi đặt kéo xuống lấy điện thoại ra, cô tìm kiếm thì quả nhiên từng tin tức đầu đề hiện ra, người phụ nữ trên ảnh vô cùng xinh đẹp. Cô ta thay đổi ngoại hình bởi vì Phùng Dịch Phong sao? Tin tức đột nhiên truyền đến làm cho nhà họ Dung hỗn loạn cũng khiến cho giả ngài khiếp sợ. 15 tỷ cấp cứu sau đó là một loạt tin nhắn bà cũng đoán được một chút sắc mặt cũng trắng bệch. Nếu nhà họ Dung sụp đổ thì chuyện năm đó sẽ được phơi bày. Hiện tại Phùng Công Thành cảm thấy ái náy và khen ngợi Phùng Dịch Phong chỉ sợ sẽ phản đối ý kiến của bà. Ai biết tính tình của Phùng Dịch Phong chứ? Anh có điều tra lại chuyện cũ hay không?" Già Ngài cắn răng, nhanh chóng trả lời, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Sau đó, Già Ngài cầm túi rách đi ra ngoài. Sau đó, liền mấy ngày liên tiếp, các tin tức của Dung Thị và Dung Lâm Khiết ngập trời, kéo theo nhiều tin đồn, Dung Thị nợ nần chồng chất và phá sản. Một tuần sau, dưới sức ép quá lớn, Dung Thị không thể không tuyên bố phá sản, bất động sản bị niêm phong. Trong căn phòng nhỏ hẹp, mẹ Dung dọn dẹp lại, Dung Lâm Khiết cũng phụ giúp, sắc mặt của ba người vô cùng khó coi. Dung Chính Khí cầm chén ném qua, "Đồ vô dụng, mày có thể làm gì chứ? Cả nhà ra nông nỗi này bởi vì mày, mày chỉ biết phá thôi." Dung Chính Khí đá bay túi sách nữ trước mặt, "Ngay cả một thằng đàn ông cũng không giải quyết được, uổng công ta nuôi mày nhiều năm như vậy. Ba, còn là con gái của ba, không phải là nơi chút giận lúc xảy ra chuyện thì biết trách con." Còn làm vậy là bởi vì ai chứ? Còn muốn trở thành như vậy sao? Thái độ gì đây? Tao nuôi mày lớn như thế, nói mấy câu cũng không được sao? Mày không muốn ở đây thì cút đi cho tao. Cút thì cút, ai thèm ở cái chỗ rách nát thế này chứ? Hai người cãi nhau kịch liệt, Dung lâm khiết đi ra ngoài. Dung chính khí tức giận thờ hồn hền. Lúc này mẹ Dung không xen vào mới vội vàng lên tiếng nói. lâm khiết! Mẹ Dung thở dài nhìn về phía sofa. Tự nhiên lại nổi nóng. Dùng chính khí đứng lên, chút giận lên người của bà ta. Bà cằn nhận cái gì, bà càng không được cái lợi ích gì cả. Bà không muốn ở đây thì cũng cút đi cho tôi. Mẹ Dùng cắn răng tức giận, quay người đi vào phòng bếp. Một lát sau, mẹ Dùng cầm túi sách đi ra thay giày. Dùng chính khí hử lạnh, cơ thể vội vàng nghiêng về phía trước. Bà đi đâu đây? Vừa rồi tôi... tôi nóng giận quá thôi. Tôi đi mua đồ ăn, nếu không thì buổi tối ăn cái gì? Mẹ Dùng nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Dùng chính khí dựa lưng vào ghế sofa, trên mặt đầy nặng nề và buồn dầu. Phùng Dịch Phong xem các loại tin tức. Thậm chí anh cũng không thể tưởng tượng mình vô tình nhìn thấy hình ảnh của Dung Lâm Khiết và người đàn ông ôm ấp nhau. Anh không khỏi lẩm bẩm Bộ đồ màu xanh lam kia, một người đàn ông có sườn mặt giống anh sao? Quả nhiên là cô ta. Không ngờ cô ta lại lợi dụng bộ đồ để làm ra nhiều chuyện như thế. Khó trách, Giang Hiểu Di hiểu lầm anh sâu như vậy. Hận anh đến mức không chịu nhận anh Đổ khốn nạn Phùng Dịch Phong vừa cầm điện thoại trên bàn Thì truyền tới tiếng gõ cửa Vào đi Phùng Dịch Phong thấy Mạc Ngôn thì đặt điện thoại xuống Tôi đang muốn gọi cho cậu Sau đó Phùng Dịch Phong Phóng to bức ảnh kia Chỉ vào sườn mặt của người kia Mạc Ngôn nhìn lướt qua nói Tôi đã điều tra tên này Nghe nói là trai bao Hiện đang đi du lịch với bà chủ nhà giàu ở bên ngoài Anh Phùng, anh nhìn xem Mạc Ngôn đưa ra một bản sao chi phiếu và một số ảnh chụp màn hình giám sát cho anh. mười 15 tỷ sao? Lại là bà Trì sao? Không phải, lần này là người khác. Có chút kỳ lạ. Người phụ nữ này là nhân viên của phố Hoa mà số tiền này mang danh nghĩa là mua giống cây. Qua tay hai người mới tới tay của Dung Chính Khí. Kỳ lạ nhất là phố Hoa không hề có quan hệ gì với nhà họ Trì và nhà họ Dung. Hơn nữa, còn hơn 10 tỷ. Gần càng xa càng cay... Dùng chính khí kinh doanh nhiều năm như vậy Chẳng có gì lạ cả Vào thời điểm này có thể vung tay số tiền lớn như thế Quan hệ chắc chắn không tầm thường Phùng Dịch Phong nói Làm chuyện xấu thì sợ bị lộ Làm chuyện tốt sẽ sợ để lại tên sao Cậu tìm người điều tra phố hoa này đi Hai người đang nói chuyện Thì điện thoại của Phùng Dịch Phong đột nhiên vang lên Cái... Cái gì? Phùng Dịch Phong kêu lên không khỏi đứng dậy khỏi ghế Ánh mắt cũng ngây ra Anh Phùng sao vậy? xảy ra chuyện gì rồi sao phùng dịch phong mới hoảng hốt nhìn về phía mạc ngôn bà tôi đột nhiên phát bệnh tim đang cấp cứu mạc ngôn nhìn tay cầm điện thoại của anh run rẩy thì đứng dậy đi tới cầm chìa khóa xe tôi đưa anh đi anh rất quan tâm người ba này tình cảm nhạt thế nào cũng là máu mù tình thâm phùng dịch phong ngơ ngác chạy tới bệnh viện đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt sau đó bác sĩ đi ra may là đưa đến kịp thời nhồi máu cơ tim Nếu như trở nên nghiêm trọng thì nhất định phải tiến hành phẫu thuật, mặt khác phải chú ý nghỉ ngơi. Tránh mệt nhọc, bệnh nhân đã lớn tuổi rồi, mọi người có thể vào thăm ông ấy nhưng đừng ở lại quá lâu. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó giảng ngày và mọi người tiến vào bên trong, bên ngoài Phùng Dịch Phong và Mạc Ngôn dừng lại. Anh định xoay người rời đi, Mạc Ngôn đưa tay ngăn cản anh. Anh Phùng, anh đã đến rồi, chỉ còn hai bước nữa thôi. Mạc Ngôn đẩy anh về phía trước, chỉ nhìn một chút rồi đi. Phùng dịch phong lề mà lề mề đi tới cửa Thì nghe thấy một giọng nam yếu ớt Từ trong phòng bệnh truyền ra Tôi không sao Công ty tạm thời sẽ do dĩ tu Và phó tổng quản lý Định kỳ tôi báo cáo cho tôi Vâng thưa chủ tịch Công thành đừng nói nữa Dưỡng tốt thân thể lại nói Đúng vậy bà đừng nói nữa Công ty đã có con rồi Ngoài cửa mặc ngôn nhìn cả nhà vây quanh đầu giường Anh ta nghe cuộc nói chuyện của bọn họ Thì đột nhiên có chút hối hận đã thúc giục Phùng Dịch Phong đi vào bên trong. Phùng Dịch Phong quay người bước nhanh rời đi. Mạc Ngôn cũng quay đầu đi theo. Phùng Công Thành vô tình quay đầu lại. Trùng hợp nhìn thấy một bóng dáng màu đen thì không khỏi kích động lập tức ho khan. Bà, đừng vội. Có chuyện gì thì từ từ nói. Bác sĩ, bác sĩ, nhanh lên. Trên đường đi, Phùng Dịch Phong hít mắt lại. Trong xe im lặng ngột ngạt. Phùng Dịch Phong xuống xe đi vào vườn Bách Hưng. Bóng lưng đầy cô đơn và lẻ loi Mạc ngôn cầm lấy điện thoại gọi cho Giang Hiểu Nhi Tàng tiểu thư Giang Hiểu Nhi nghe được tin tức Thì vội vàng kéo bao tay xuống Được rồi tôi biết rồi cảm ơn Tôi lập tức về nhà ngay đây Giang Hiểu Nhi điên cuồng đạp chân ga Cô vừa xuống xe thì Võ tân gọi tới Liên tiếp hai lần Nhưng cô không nghe máy Giang Hiểu Nhi nhìn điện thoại Không được yên tĩnh thì gửi tin nhắn cho Giang Thanh Dương Nói rõ tình huống xong thì tắt máy Quả nhiên cô vào nhà, nhìn thấy Phùng Dịch Phong ngồi trên ghế sofa, lạnh lẽo giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Giang Hiểu Nhi đi đến bên cạnh anh, cô ôm lấy anh vào lòng. Cô chỉ ôm lấy anh mà không lên tiếng. Một lát sau, Phùng Dịch Phong mới mở mắt ra kéo cô vào trong lòng. Mạc Ngôn gọi em về sau Trợ lý Mạc mới không nhiều chuyện như thế. Chúng ta có thần giao cách cảm. Chồng ơi, cách thể hiện tình yêu không giống nhau. Hiện tại y học phát triển như thế nhất định sẽ không sao đâu. Giang Hiểu Nhi không biết phải an ủi anh như thế nào chẳng qua cô cảm thấy rất đau lòng cho anh. Sau đó Phùng Dịch Phong kể lại chuyện ba mình đột nhiên phát bệnh phải nhập viện và những lời ông ta đã nói cho cô nghe. Trong giọng nói vẫn không thể kiềm chế được tổn thương. Từ nhỏ đến lớn anh cảm thấy người ba này có hay không cũng giống nhau nhưng hôm nay anh nghe nói ông ta nguy kịch thì trong lòng anh đột nhiên trống rỗng. Có lẽ trong lòng ông ta thì anh chỉ là một người ngoài mang dòng máu của ông ta mà thôi. Ngoài trừ ái náy thì ông ta không có cảm xúc gì với anh hết. Phùng Dịch Phong siết chặt tay lại, đáy lòng đan xen yêu hận. Giang Hiểu Nhi nắm chặt tay anh hôn một cái. Anh sai rồi, Dịch Phong. Anh để ý đến tài sản của nhà họ Phùng sao? Nói cách khác, anh để ý đến chuyện ba anh giao công ty cho em trai anh quản lý hay là không hề nhắc tới anh chứ? Phùng Dịch Phong ngẩng đầu lên, Giang Hiểu Nhi cười. Vế sau có đúng không? Một trong bốn cầu chủ nổi tiếng nhất thanh thành, chác tuyệt quốc tế, điện ảnh chắc viễn, hoàn toàn vượt ra tập đoàn Phùng Thị. Bây giờ Phùng Thị đang dính danh tiếng của anh. Giang Hiểu Nhi rìu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, hôn lên khóe môi anh. Nói một câu không dễ nghe, anh ta tạm thời thay thế, không có nghĩa là phân chia tài sản. Những điều này không có nghĩa là ba không công bằng. Nếu là em... Em nghĩ mình sẽ có quyết định giống như ba anh. Phùng Dịch Phong kinh ngạc, Giang Hiểu Nhi cười, lòng bàn tay hay mua bàn tay thì đều là thịt. Anh có trương Việt quốc tế, mặc dù anh ta không phải là vô học bất tài, nhưng anh ta chẳng là gì với hào quang của anh hết. Nhưng em nghĩ trong mắt ba anh thì nhất định yêu anh nhiều hơn Phùng Dĩ Tu. Không có ba mẹ nào không yêu con cái của mình cả. Càng không có ba mẹ nào lại không thích đứa con tài giỏi. Cho nên anh của em phản nghịch Gây chuyện đánh nhau còn vào cục cảnh sát Bà em đã đánh anh ấy rất nhiều lần Thường xuyên nói không có đứa con trai này Nhưng bà em lại lén lút nhìn ảnh của anh ấy trong thư phòng Thường xuyên cho người nghe ngóng tin tức của anh ấy Âm thầm chăm sóc cho anh ấy Anh trai của em cũng không biết những điều này Dịch phong, tình yêu được chia ra rất nhiều loại Không nhìn thấy, không có nghĩa là không yêu Giống như chúng ta chia xa Em nhìn thấy những chuyện xấu xa và phản bội Nhưng cả đời này em sẽ không quên được tình yêu sâu đậm của anh dành cho em Phùng Dịch Phong nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Nắm chặt tay cô Hiểu Nhi, cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em Anh có thể tự kiếm tiền Anh không quan tâm đến Phùng Thị Anh chỉ để ý đến cô Giang Hiểu Nhi dựa vào lòng anh ngẩng đầu lên Giọng nói cũng mang theo hờn rỗi Vậy chồng em phải sống thật tốt Em không thể không có anh Anh không bảo vệ em thì em sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Anh đừng từ bỏ, đừng sụp đổ. Đáng tiếc, thân phận của cô bây giờ không thể giúp anh chia sẻ chuyện trong nhà. Ừ, được rồi. Đêm nay hai người lại quấn quýt bên nhau, không có lạnh lẽo, không còn cô đơn. Phùng Dịch Phong về nhà ăn cơm với bà nội. Đêm khuya, anh sẽ đến bệnh viện một chuyến. Nếu như không có người thì anh sẽ đi vào ngồi một lát, Còn có người thì anh chỉ đứng bên ngoài Nhìn một chút rồi rời đi Hôm nay anh tan làm Thì nhận điện thoại của bà nội Anh thông báo với Giang Hiểu Nhi Rồi cầm thuốc bồ đã mua chạy tới Chiếc bandlay màu đen sau Kiểu dáng mới rất cao cấp Chắc chắn có giá trị không nhỏ Ánh mắt của Phùng Dịch Phong có chút do dự và buồn bực Chẳng lẽ nhất định đã đến Phùng Dịch Phong đi vào sân Thì nghe thấy tiếng cười nói truyền tới giọng nói của phụ nữ Anh giao đồ cho người làm Định hỏi quản gia thì bà nội Phùng đã đi tới. Dịch Phong, vào đây, bà đang chờ con đấy. Mẹ Đào có thể chuẩn bị ăn cơm. Phùng Dịch Phong vào nhà thì mới phát hiện, bên trong có một người phụ nữ trung niên, mặc đồ sang trọng và một cô gái trẻ tuổi. Cô gái có vẻ không lớn lắm, dáng dấp thanh tú, không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh. Dịch Phong, để bà giới thiệu cho cháu, đây là vợ của giáo sư Trần của Đại học Thanh Thành, cháu gái của bạn cũ trần đông nhiễm là con gái của bọn họ đồng nhiễm vừa tốt nghiệp đại học đang làm phiên dịch cho một công ty đây là cháu trai lớn phùng dịch phong mà tôi đã nhắc tới với hai người hiện tại nó tự mở một công ty nhỏ kinh doanh thôi chào bà trần cô trần cậu phong đúng là tuấn tú lịch sự bà cụ thật là có phúc phùng dịch phong đỡ bà nội ngồi xuống bà cụ chưa kịp nói chuyện gì thì anh sờ điện thoại đột nhiên lên tiếng nói bà nội mọi người cứ trò chuyện đi tôi đi ra ngoài nhận điện thoại Phùng Dịch Phong đi ra ngoài gọi cho Mạc Ngôn sau đó nhanh chóng quay lại. Hôm nay bà nội vui vẻ tác hợp cho hai người nói rất nhiều chuyện. Phùng Dịch Phong làm như không thấy. Phùng Dịch Phong không thể chịu nổi cầm chai rượu lên, định rót rượu cho bọn họ. Cuối cùng thì Cảnh Phi gọi tới. Phùng Dịch Phong suýt nữa thì mắng chửi Mạc Ngôn. Đúng là chậm hơn cả ốc sên. Phùng Dịch Phong nghe máy hiếm khi dịu dàng nói Cảnh Phi à, là anh đây. Được, được, anh biết rồi. Anh đang ăn cơm, bé cưng ngoan, đừng nghịch nữa. Phùng Dịch Phong cố ý thấp giọng xuống, nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy rõ ràng. Anh vừa cúp điện thoại, bà nội Phùng liền đặt đũa xuống. Bà Trần, cô Trần, đừng để ý, thằng bé nói đùa thôi. Dịch Phong, còn cố ý muốn bà nội tức chết có đúng không? Bà Phùng vỗ ngực, Phùng Dịch Phong khiếp sợ, lập tức dỗ dành bà cụ. Bà nội, bà không có sao chưa? Anh giải thích một chút, làm cho bầu không khí cũng dịu hơn rất nhiều. Bà cụ uống hai ly nước thì sắc mặt cũng khá hơn một chút. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. Hiện tại, anh làm gì giống như người bình thường. Đúng là vò mè không sợ rơi. Càng học càng thụt lùi. Nếu như dựa vào nhất đình thì chẳng lẽ nhà họ Phùng chỉ còn cậu chủ ăn chơi thôi sao? Bà đã đến tuổi này còn có thể nhìn thấy đứa cháu dâu bình thường không? Trong lòng của bà cụ khổ sở. Bà nội còn đã có người thích. Anh đang dò dữ nói là Giang Hiểu Nhi hay là Tăng Mễ. Bà nội Phùng liền sầm mặt xuống Con đừng có nói với bà là cảnh phi gì gì đó Bà không đồng ý đâu Nhà họ Trần là con nhà thư hương Cô Trần là con một trong nhà Bà đã nghe qua về phẩm chất và gia đình Đêm nay con đàng hoàng cho bà Bà nội Con gọi cũng vô dụng thôi Con nhất định phải phối hợp Bà nội Phùng cũng không thoải mái vỗ ngực Phùng dịch Phong định giải thích Anh đành phải nuốt xuống vào trong Sau đó anh ngồi trên ghế Ngoại trừ anh ít nói thì cũng coi như là vô cùng phối hợp. Trong phòng khách, mọi người ăn trái cây, bà nội Phùng nói. Dịch Phong, bà và bà Trần đã nói chuyện. Người trẻ tuổi đừng ở đây với bọn bà nữa, con ra ngoài sân với cô Trần đi. Tì thôi, đồng nhiệm thích đi bộ buổi tối, không phải đang có chào lưu chạy đêm sao? Thanh tịnh. Hai người kia xua đuổi, Phùng Dịch Phong khó chịu muốn chết. Sau đó, hai người một trước một sau ra khỏi cửa. Phùng Dịch Phong giống như chim sẻ thoát khỏi lồng vậy, anh đi thẳng ra ngoài, không quan tâm người đằng sau lưng có đi theo hay làm gì hay không. Hai người không nói chuyện, Trần Đông nhiễm ngưỡng mộ nhìn anh, hai mắt hiện đầy trái tim, hai tay không ngừng nắm lại, môi cũng mấp máy. Phùng Dịch Phong đi đến cuối đường thì dừng lại, máy móc xoay người quay về, Trần Đông nhiễm nhìn anh đi ngang qua mình, không nhìn cô ta một lần nào thì trái tim cũng chìm xuống. Đây là lần đầu tiên một người đàn ông không để ý đến cô ta từ đầu đến cuối. Cô ta đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, nhưng trong mắt anh lại chẳng là gì cả. Trần Đông nhiễm chạy đuổi theo, kéo ống tay áo của anh. Anh Phong, có phải anh rất chán ghét tôi có đúng không? Phùng Dịch Phong nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, khẽ hử lạnh một tiếng. Đúng, trên thực tế anh đang xem bài đăng của Giang Hiểu Nhi. Anh chỉ nghe cô ta nói chuyện, nhưng không có nghe rõ nói cái gì. Bởi vì anh không quan tâm nên không thèm để ý đến cô ta. Phùng dịch phong chỉ muốn đối phó. Sắc mặt của cô ta trắng bạch khó coi, con mắt luôn luôn ở trên đỉnh đầu của Trần Đông Nhiễm lại bị anh hấp dẫn. Gió lạnh thổi qua làm cho cô ta dùng mình một cái, lập tức nổi ra gà. Lúc này cô ta mới phát hiện hai người đang đứng ở bờ ao, sóng nước dập dần cảm giác lạnh lẽo xuyên vào trái tim của Trần Đông Nhiễm. Ánh mắt của cô ta lóe lên, nhanh chân chạy về phía trước anh phong anh chậm một chút chờ em một chút cô ta cố ý la lớn sau đó nghiêng người dẫm vào chân váy một chân sau của cô ta lảo đảo ngã xuống ao cứu mạng cứu vơi, tôi không biết bơi phùng dịch phong quay người lại nhìn thấy người dãy giụa trong ao anh sững sờ hai giây trần định bước đi thì dừng lại cô ta không biết bơi sao khổ nhục kế hả lúc này quản gia và những người làm cũng chạy ra cậu chủ đứng đó làm cái gì Còn không mau cứu người đi phùng dịch phong giống như vội vàng ra lệnh nhưng không nhúc nhích anh chỉ một người làm bên cạnh cô nhìn náo nhiệt cái gì chứ còn không đi lấy khăn hoặc là chăn cũ đến đây sao À, vâng vâng vâng chăn cũ sao người làm mờ mịt suy nghĩ một lúc suýt chút nữa thì chạy sai hướng sau đó cô ta mới vui vẻ đi tìm một tấm chăn cũ trong đống lộn xộn lúc này người trong phòng khách nghe thấy tiếng động bà nội phùng và bà trần cũng chạy ra đồng nhiễm sao rồi còn không bị thương ở đâu đấy chứ có chuyện gì vậy quản gia, quản gia, mau đi gọi bác sĩ sao con không làm đúng vai trò của chủ nhà thế, thật là thất lễ tôi xin lỗi, mau vào trong nhà trước đi, đừng để bị cảm lạnh Trần Đông nhiễm run dày, sắc mặt tái nhợt nắm tay của bà Trần dáng vẻ rất quan tâm hiểu chuyện mẹ, bà nội Phùng, con do con không cẩn thận, làm cho mọi người chê cười rồi Phùng Dịch Phong nhìn từ trên xuống dưới như đang xem kịch, quay môi lại cười lạnh sau đó bà nội Phùng tìm quần áo cho Trần Đông nhiễm Hai người cũng không có ở lại lâu, bà nội Phùng đưa hai người đến cổng. Thật là ngại quá, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sau này có cơ hội, tôi lại mời hai người tới chơi. Dịch Phong còn không đưa bà Trần về nhà sao? Đúng lúc này, điện thoại của Phùng Dịch Phong vang lên, anh nhân cơ hội nói. Thật là ngại quá, tôi có điện thoại. Quản gia đưa bà Trần và cô Trần về đi, nhớ thông báo cho bác sĩ qua đó luôn. Anh không đợi bọn họ nói gì, mà xoay người nghe điện thoại. Bà nội Phùng tức giận đến mặt đỏ bừng, thờ hồn hển Bà cụ đứng đó một lúc lâu, lưu luyến không thôi. Mà Phùng Dịch Phong luôn luôn cầm điện thoại. Anh nghe tiếng xe rời đi mới hạ điện thoại xuống. Anh xoay người nhìn thấy bà nội đứng ở phía sau, hầm hừ nhìn mình. Đồ hỗn láo, còn vào đây cho bà. Anh đi theo bà nội vào phòng ngủ. Bà nội Phùng đóng cửa lại dạy dỗ Phùng Dịch Phong ngoan ngoãn nghe xong mới chậm rãi nói. Bà nội, con thật sự đã có người mình thích. Bà nói là bà không đồng ý Có phải con muốn bà tức chết có đúng không Bà nội nói mà con không nghe lời có đúng không Bà nội Người con thích là Phùng Dịch Phong vừa định giải thích Bà nội Phùng nôn nóng định đi tới Nhưng trước mắt đột nhiên choáng váng Phùng Dịch Phong đỡ lấy bà cụ khiếp sợ nói Bà nội bà sao vậy Mẹ đào mẹ đào Mẹ đào nhanh chóng cho bà cụ uống thuốc hạ huyết áp Sau đó giúp cho bà cụ vỗ lưng Một lát sau thì sắc mặt của bà cụ đã tốt hơn Mẹ Đào kéo vùng Dịch Phong qua một bên thấp giọng nói. Cậu cả, gần đây tinh thần của bà cụ không tốt. Bà cụ lo lắng cho cậu, sợ cậu sụp đổ. Sau đó, ông chú phát bệnh. Bà cụ càng sợ cậu nghĩ vậy. Đừng rằng co với bà cụ nữa. Bác sĩ nói không được để cho bà cụ tức giận. Tôi biết rồi. Mẹ Đào, cảm ơn. Sau khi mẹ Đào rời đi thì vùng Dịch Phong mới đi tới nắm tay của bà cụ. Bà nội, bà không sao chứ? Dịch Phong... Bà biết con là người trọng tình trọng nghĩa Cũng rất hiếu thảo Nhưng con phải học cách chấp nhận hiện thực Bà nội phùng xoa xoa mặt anh Không chịu được mà thở dài hôn nhân không phải là chuyện này Nếu như con chơi đùa với tình yêu Cuối cùng tình yêu cũng sẽ chơi lại con Còn có thành kiến với phụ nữ Trong thời gian ngắn Sẽ không đi vào trái tim của con Cho nên giang hiểu nhi không còn Dùng lầm khiết trở về Giống như cái gai đâm vào lòng bà vậy Bà không muốn anh đi vào vếp xe đổ Bà nội, con sẽ không xa đọa đâu Càng không sụp đổ Bà nội, bà phải sống thật tốt Được rồi, như vậy mới tốt chứ Sau này, con sống tốt Nghiêm túc xem mắt cho bà Bà nội Phùng vui mừng, gật đầu nói Phùng Dịch Phong khóc không ra nước mắt Anh đang định cãi lại Thì nhớ tới gì đó lại gật đầu Vâng, con nghe lời bà Bà đừng vất bà quá Anh nghĩ mấy ngày nữa Giang Hiểu Nhi có thể trở về Những chuyện này không cần phải giải thích nữa Phùng Dịch Phong cũng không có cãi lại. Phùng Dịch Phong đang lái xe thì nhớ Giang Hiểu Nhi đã nói đến Thiên Đường Tình nhảy múa. Anh nhìn đồng hồ rồi quay đầu xe. Phùng Dịch Phong vừa đi vào thì nhìn thấy một người đẹp đang nhiệt tình nhảy múa trên sân khấu. Hôm nay Giang Hiểu Nhi mặc váy lụa mỏng quyến rũ màu đỏ. Phùng Dịch Phong luôn luôn có thể ngửi thấy mùi hương như có như không trong không khí. Bước chân của anh dừng lại xoa xoa mũi. Anh sao vậy? Anh không thoải mái sao? Mùi rất thơm. Anh đưa tay lên người. Mùi hương đã biến mất, nhân viên phục vụ không nhịn được mà cười khanh khách. Tàng tỷ của chúng tôi tự mình sáng tạo ra điệu múa mùi hương, các mùi hương khác nhau sẽ bay vào theo vũ đạo. Điều này không chỉ đẹp mắt mà càng có giá trị thưởng thức, nếu như kết hợp với loại rượu ngon của chúng tôi thì vô cùng tuyệt vời. Thì ra là ở trên người cô, khó trách, chỗ này làm ăn đột nhiên tốt như vậy. Xem ra cô đã dùng kỹ thuật điều chế mùi hương của mình, hiểu nhi của anh vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu sản phẩm Cũng rất thông minh Phùng Dịch Phong gật đầu Được rồi Anh lập tức đi tới ghế ngồi vip độc lập Giang Hiểu Nhi xoay người nhìn thấy một bóng người quen thuộc Cô cũng tặng cho Phùng Dịch Phong một nụ hôn gió Bầu không khí lập tức được đẩy lên cao Wow, tang tỉ, tang tỉ Phùng Dịch Phong đưa tay nâng ly rượu trong tay Cũng coi như đáp lại cô Hai người nhìn nhau không nhìn được mà cong môi lên giang hiểu nhi nhảy múa động tác nhẹ nhàng linh hoạt tâm trí hoàn toàn bị cô hấp dẫn khuôn mặt của phùng dịch phong vốn mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng hơn nốt nhạc cuối cùng vang lên giang hiểu nhi chậm rãi thu tay lại cúi đầu chào cảm ơn cô đứng dậy đi về phía sâu sân khấu không nhịn được mà nhìn về phía phùng dịch phong anh cũng đặt ly rượu xuống đứng lên sau đó phùng dịch phong đi về phía hành lang nhỏ Một lát sau, tiếng giày cao gót lột cổ quen thuộc truyền tới. Một bóng dáng xinh đẹp chạy tới. Chồng, Phùng Thiếu, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi thăm bà nội sao? Cô còn tưởng anh sẽ ở lại đó. Phùng Dính Phong ôm người nhỏ nhắn của cô, nhìn cô trang điểm. Không quá quen thuộc, anh đưa tay vén tóc cô ra sau tay. Anh tiệt đường đến đón em, cây to đón gió lớn Sau này làm vừa phải là được rồi, đừng nhảy bán mạng như thế. Anh thấy mình phải bàn bạc với anh trai của em về chuyện này mới được. Cô đang định nói sau khi buổi concert của phó tân kết thúc thì thân phận tăng mễ này có thể biến mất. Đây không phải là tang tỷ khí phách của chúng ta sao? Không phải là không tiếp khách sao? Tên này là ai vậy? Là cửu gia sao? Sao vậy? Xem thường người khác hả? Người đàn ông này từng dây dưa với cô mấy lần giang hiểu gì biết anh ta học liêu gì gì đó. Trong nhà có một chút thế lực. Mấy lần trước cô công khai từ chối không ngờ hôm nay anh ta lại đi vào phía sau sân khấu. Cô vừa động đậy thì Phùng Dịch Phong đã ôm cô vào lòng. Miệng sạch sẽ chút cho tôi. Ôi! Mày là ai vậy? Cướp người phụ nữ của ông đây sao? Tôi coi trọng cô ta trước. Người đàn ông vào thép đi tới nắm lấy cánh tay của Giang Hiểu Nhi. Phùng Dịch Phong đưa tay vạn anh ta một cái. Tay của tôi! Còn mẹ nó! Đứng đó làm cái gì? Xông lên cho tao! Hai người đàn ông nhìn nhau sau đó có chút sợ hãi mà rụt rè không dám động đậy. Dù sao thì ai cũng biết. Thiên đường tình là địa bàn của cửu gia mà Tang Tỷ là người của cửu gia sau lưng có người bảo vệ. Phùng Dịch Phong đẩy anh ta ra. Cút! Phùng Dịch Phong dùng chân đạp một cái tiếng lốp bố vang lên nhân viên phục vụ nhanh chóng gọi bảo vệ tới lập tức tắt bọn họ ra. Cô ta đi theo anh ta nhưng không đi với tôi. Thiên đường tình không muốn mở cửa nữa sao? Giang Hiểu Nhi nhíu mày lại vô thức nắm lấy vạt áo của Phùng Dịch Phong. Phùng Dịch Phong híp mắt lại lạnh lùng nói Ném bọn họ ra ngoài cho tôi Tôi sẽ chịu chi phí hư hại Tôi muốn xem xem Chú hai của cậu ta mất trước trước Hay là thiên đường tình không thể kinh doanh được trước Phùng Dịch Phong vừa lên tiếng Bảo vệ cũng chạy tới Kéo mấy người kia ra ngoài Phùng Dịch Phong nói Anh đi làm việc đi Tôi sẽ nói chuyện này với cửu già Vâng Giang Hiểu Nhi nhìn quản lý rời đi Thì sắc mặt rầm xuống Còn mấy ngày nữa Có phải em lại gây tai họa cho các anh rồi không Cô có nghe tên liều thằng Giang Hiểu Nhi không khỏi nhíu mày lại Hộp đêm đúng là nơi thị phi Phùng Dịch Phong xoa đầu cô Cởi âu phục khoác lên người cô Ôm cô vào lòng Không liên quan gì đến em Sự nghiệp và phụ nữ là mục tiêu của đàn ông Cửu ra muốn làm hộp đêm Anh ấy nhất định phải gánh chịu mối nguy hiểm này Một giây sau Giọng nói lành lạnh vui vẻ truyền đến Tôi thấy cậu đang tìm cớ cho mình đó Hai người ngước mắt lên Thấy Giang Thành Dương đang đi từ hành lang nhỏ Cậu đắc tội với khách của tôi trên địa bàn của tôi để lại cho tôi một đống chuyện rắc rối mà còn tìm cớ nữa chứ Giang Thành Dương đi tới nhìn hai người nói cậu có biết người mình đánh có chỗ dựa như thế nào không cho dù có là ông trời thì cũng đừng nghĩ động vào người phụ nữ của tôi chỗ dựa mà thôi chẳng phải phá đi là xong rồi sao mấy câu này dọa cho Giang Hiểu Nhi sợ hãi anh Phùng Dịch Phong ôm lấy cô vỗ vai cô nói không sao Giang Thanh Dương nhìn anh một cái mới nói Cậu đã tới rồi thì vào phòng làm việc của tôi uống một ly rồi đi. Giang Thành Dương nhìn Giang Hiểu Nhi nói. Đàn ông nói chuyện. Em ở đây làm cái gì? Em đi rửa mặt trước đi. Rồi chờ trong phòng nghỉ. Vâng. Giang Hiểu Nhi nhìn hai người một chút. Cháo khoác cho phòng dịch phong. Cô mới đi vào phòng nghỉ. Giang Thành Dương ngồi xuống cầm hai ly rượu và một bình rượu đỏ ra. Cho dù nhà của chúng tôi suy tàn. Con bé cũng là công chúa nhỏ trong nhà của chúng tôi. Còn có người anh này nữa. Tôi biết. Muốn có được đồ vật cao cấp thì nhất định phải trả giá lớn, tôi biết điều này, tôi cưới cô ấy, dù là phúc hay họa thì cũng là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không bắt nạt cô ấy. Giang Thành Dương cộng ly với anh, vô cùng hài lòng với thái độ của anh. Vừa rồi người kia tên là Liêu Thăng, rất nổi tiếng trên con đường này, cậu ta tìm Hiểu Nhi năm 6 lần rồi, cậu ta ra ngoài chưa từng mang theo tiền, những người phụ nữ trong hộp đêm đều bị cậu ta coi trọng thì không thoát được bàn tay của cậu ta. Còn có chú hai rất lợi hại Tên là Liêu Chính Minh Nghe nói chức vị không thấp Nhìn Phùng Dịch Phong một chút Nói không chừng ngày mai tài chính của trác tuyệt Sẽ là bị nhắc lại chuyện cũ Phùng Dịch Phong lườm anh một cái Uống hết ly rượu Anh gọi tôi đến đây để châm chọc sao Tôi biết rồi tôi sẽ xử lý người này Tôi đưa Hiểu Nhi đi trước Phùng Dịch Phong đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy Lại nhìn anh một cái Đêm này trùng hợp như vậy Không lẽ anh cố tình đấy chứ Nhưng Giang Thành Dương cười không nói Uống hết rượu trong ly Hai người ngầm hiểu Phùng Dịch Phong quay người đi vào trong phòng nghỉ Lần này coi như tôi trả nợ cho anh Lần sau anh cần gì thì cứ mở miệng nói thẳng Giang Hiểu Nhi ở trong phòng Nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài Nhưng không nghe rõ lắm Cô rửa vào cửa Lỗ tai dựng thẳng lên Tiếng gõ cửa truyền đến Cô suýt chút nữa thì đẩy cửa ra Chồng ơi hai người nói xong rồi sao Cô kéo tay của Phùng Dịch Phong Nhìn anh một cái lại thăm dò tình hình bên ngoài sợ hai người không hợp nhau lại đánh nhau giọng của phùng dịch phong giống như biến thành người khác ừ về nhà thôi phùng dịch phong ôm eo cô cầm túi sách trong tay cô giang hiểu nhi đi ra ngoài vẫy tay với giang thanh dương đang ngồi trên ghế anh em đi đây ừ em rảnh thì đến nhảy nhé phùng dịch phong quay lại chừng mắt nhìn giang thanh dương sau lưng giang thanh dương cầm ly rượu cười vui vẻ đến run người giang hiểu nhi ngồi trên xe thầm thờ vào Chồng ơi, anh nói gì với anh trai em vậy? Có phải chuyện của Liêu Thăng rất phiền phức có đúng không? Anh tuyệt đối không cho phép Nhưng không có nhưng nhị gì cả Anh xử lý được một nhân vật nhỏ Anh lẩm bẩm nói Nếu như anh không bảo vệ được người phụ nữ của mình thì không xứng có được em Phùng Dịch Phong kéo cô vào lòng lại hôn lên môi cô Yên tâm đi, Phùng Thiếu và cửu ra không có gì là không giải quyết được hết Sau này em gặp chuyện như vậy thì không cần phải sợ Giang Thành Dương cũng thật là... Anh ấy không nói gì với cô... Làm cho cô sợ như vậy... Sớm đóng cửa là được... Vâng... Giang Hiểu Nhi dựa vào vai anh... Ôm chặt anh... khi nào buổi con concert của Phó Tân kết thúc... Em đòi lại công bằng cho gì nhỏ rồi... Em sẽ tiếp tục làm Giang Hiểu Nhi... Không lộ mặt nữa... Cũng không nhảy búa nữa... Được rồi... vùng dịch phong cưng chiều xoa đầu cô... Đáy mắt cũng nổi lên gợn sóng... Đến lúc đó... Bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi... Giang Hiểu Nhi dựa vào anh Đột nhiên mùi hương lạ bay vào mũi Cô ngẩng đầu hít hà Hoa hồng, y lan còn có Phùng dịch phong nhéo mũi cô cười nói Thính như vậy sao Đúng là chó con Giang hiểu nhi cười cười ôm lấy cổ của anh Chồng ơi em không ngoan đâu Anh mau khai báo người phụ nữ nào đến gần anh Sau này đừng hòng thoát khỏi mũi của em Tắm rửa cũng vô dụng Phùng dịch phong ôm cô vào lòng Hôn lên cổ cô Bà nội nhìn thấy tin tức sợ anh xa đọa Lừa anh về nhà để xem mắt Bái không biết, ngoài chứ em thì không ai có thể cứu anh, không ai có thể làm cho anh xa đọa Giàng Hiểu Nhi cũng đau lòng, sắc mặt thu lại. Bà nội vẫn què chứ? Ừ, gần đây xảy ra nhiều chuyện, làm cho bà nội phiền lòng. Bà nội không nghe giải thích, không biết người trong lòng anh lại là em, không biết em còn sống. Mỗi lần vùng Dịch Phong ôm cô, cảm nhận tiếng tim đập và nhiệt độ của cô thì mới thật sự cảm giác cô còn sống. Em và bản nội là hai người quan trọng nhất của anh trên thế gian này. Giang Hiểu Nhi cũng kéo áo anh. Anh cũng là người quan trọng nhất trên đời này của em. Giang Hiểu Nhi chống tay lên chán anh, làm đúng. Chồng ơi! Điện thoại của Giang Hiểu Nhi đột nhiên vang lên. Alo, xin chào, tôi là tang Mễ. Người của sòng bạc số 8 gọi tới, nghe nói phó Tân lại đến. Còn đồi xu lớn, bên kia hỏi ý của cô. Không ngờ ông ta đã thua nát bét trước buổi con xét mà ông ta còn đi. Giang Hiệu Nhi nói, không cần phải cách sáo, ăn hết tiền của ông ta đi. Cô cúp điện thoại, Phùng Dịch Phong mới nói, đúng rồi, anh đã điều tra chuyện bảo hiểm lần trước. Bọn họ mua gói bảo hiểm hôn nhân vợ chồng, theo lý thuyết. Quan hệ hôn nhân thì còn bên danh nghĩa, nhưng đã mất đi ý nghĩa. Nhưng pháp luật cũng không thể phân chia rõ ràng. Công ty bảo hiểm cũng chỉ nhìn ghi chép đăng ký kết hôn để quyết định. Đến kỳ hạn, quan hệ hôn nhân còn tồn tại. Dì nhỏ của em và phó tân đồng thời ký tên mới có thể nhận lấy. Muốn bảo hiểm này mất đi hiệu lực rất đơn giản. Chỉ cần chứng minh quan hệ vợ chồng hôn nhân tan vỡ thì phần bảo hiểm này sẽ mất đi hiệu lực. Dựa theo thỏa thuận hợp đồng, 80% tiền bảo hiểm sẽ được quyên góp, còn lại 20% sẽ trừ đi phí bảo hiểm, rồi hai người chia đều. Phó tân cũng chỉ nhận được khoảng 10%, khoảng 10 tỷ. Anh nói rồi đưa ra bằng chứng kẻ thứ ba và đứa bé sau. Chỉ cần đưa ra bằng chứng người phụ nữ kia và ADN của đứa bé thì cũng đủ rồi. Phùng Dịch Phong lắc đầu nói chỉ cần người phụ nữ kia cắn răng không thừa nhận hoặc là thừa nhận mình chủ động quyến rũ thì bằng chứng coi như không. Vậy chúng ta vẫn không có cách gì khác sao? Giang Hiểu Nhi nắm chặt tay lại trong lòng nóng như lửa đốt. Còn có một cách, nhưng đối với người chết thì không được tôn trọng lắm. Cách gì? Hiện tại cho cốt của gì nhỏ cũng không còn còn có thể không tôn trọng sao? tự sát chỉ cần có thể chứng minh một bên tự sát hoặc là bên kia mưu sát mà không phải là ngoài ý muốn anh cũng nghi ngờ có người làm chuyện ái ngữ hương thậm chí anh nghi ngờ phó tân nhưng nếu như ông ta thật sự để ý đến tiền bảo hiểm nhưng nhiều năm như vậy lại không ép ly hôn xác suất của ông ta gây ra không lớn cho nên chúng ta không dễ dàng đổ lên đầu của phó tân ý của anh là làm giả bằng chứng tự sát sao phùng dịch phong gật đầu nói Chỉ cần em lấy được nét chữ hoặc là giọng nói của gì nhỏ Và có thể chứng minh được là của gì ấy Thì anh có thể giúp em tạo ra hiện trường tự sát Vậy tiền bảo hiểm này sẽ được quyên góp từ thiện dưới tên của hai người họ Chuyện này có liên lụy đến anh không? Phùng Dĩnh Phong cưng chiều xoa đầu cô Đồ ngốc Anh không dúng tay vào Cùng lắm thì chúng ta thất bại một lần mà thôi Phụ nữ vẫn là phụ nữ Không bất chấp nguy hiểm Thì lấy đâu ra nhiều thành công như vậy Giang Hiểu Nhi dựa vào anh cả người mềm nhũn ra Vâng, trước kia gì nhỏ để lại cho em nhật ký Điều chế mùi hương Khi nào buổi con xét kết thúc Em sẽ chép lại một bàn rồi đưa cho anh Bảo hiểm không quan trọng Không được thì nghĩ cách khác Chồng ơi, anh còn phải bảo vệ em đó Bảo vệ con của chúng ta Giang Hiểu Nhi ngẩng đầu Đáy mắt đầy lo lắng và mong ước Anh phải đồng ý với em Cho dù xảy ra chuyện gì Thì cũng phải bảo đảm sự an toàn của mình được không Được Phùng Dĩnh Phong cúi đầu hôn cô, ôm chặt cô. Nhà họ Giang đồng ý giao công chúa nhỏ cho anh. Anh cũng nhất định phải làm cho em trở thành công chúa hạnh phúc nhất, chăm sóc em cả đời này. Vâng, hai người thân mật, quần áo trên người Giang Hiểu Nhi tuột xuống, lộ ra váy múa màu đỏ bên trong. Phùng Dĩnh Phong di chuyển tay, anh giật mình nhìn ra thịt trắng nõm trên eo cô, cúi đầu hôn xuống. Hiểu Nhi, cô nắm lấy quần áo, mặt đỏ như máu. Chồng ơi! Giang Hiểu Nhi nhìn xung quanh Anh điên rồi sao Xung quanh có người đến Người đi Anh lại Hơi thở hỗn loạn Phùng Dịch Phong không thể đè xuống cảm xúc mãnh liệt của mình Em đúng là yêu tinh Chúng ta về nhà thôi Phùng Dịch Phong khởi động xe đạp chân ga Anh tăng tốc lái xe Giang Hiểu Nhi nghiêng đầu nhìn anh Đổ háo sắc Đến khi kết thúc Phùng Dịch Phong tươi tình Giang Hiểu Nhi lại vô cùng chật vật Mặt đỏ tới mang tay Đức giận muốn điên lên, cô đánh mắng anh sủ lông lên. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, anh lại xé quần áo. Tâm trạng của vùng Dịch Phong thoải mái hơn rất nhiều, anh vừa khoác đồ lên người cô, vừa hôn trộm mấy lần. Lần sau anh không làm vậy nữa. Giang Hiểu Nhi chừng mắt nhìn anh, cô nghe giọng của anh cũng có thể tưởng tượng được tâm trạng của anh tốt như thế nào. Mùi hương mập mờ trong xe chưa biến mắt, Giang Hiểu Nhi ngột ngạt đến không nói nên lời. Lúc cô xuống xe thì chân mềm nhũn, giày cũng rớt ra ngoài. Phùng Dịch Phong cười to. Giàng Hiểu Nhi mím môi, lập tức bước đi. Phùng Dịch Phong bế cô lên. Giàng Hiểu Nhi chôn mặt trong lòng anh, không phát ra tiếng. Vào phòng, Phùng Dịch Phong càng giống như hồ dữ, thoát khỏi chuồng. Cô cũng không biết mình nằm trên giường như thế nào, ngủ thiếp đi lúc nào nữa. Lúc này đây, tại nhà họ Dung vẫn sáng đèn. Mẹ dung bưng đồ ngọt ra, dùng chính khí và dung lâm khiết ngồi hai bên sofa. Mẹ dung bưng cho hai người, sau đó cầm chén của mình ngồi xuống. dùng chính khí vừa cầm thìa thì đột nhiên ném xuống. Đây là cái gì? Khó uống muốn chết. Một giây sau, dùng lâm khiết cũng đặt thìa xuống tức giận nói. ba ba đừng có kén cá chọn canh có được không? Mẹ vất vả nấu ăn, bà không uống cũng đừng có trả đạp công sức của mẹ chứ. Thái độ của mày là gì đây? Khi nào thì đến lượt mày dạy dỗ tao? Cả đám vô dụng. Không giúp được cái gì cả. Chỉ biết kéo chân của tao thôi. Dùng lầm khiết cũng đứng lên. Ông có ý gì chứ? Nếu như ông ghét bò tôi và mẹ thì chúng tôi đi là được chứ gì? Vào lúc này mẹ còn ở bên cạnh ông bận biệu mọi chuyện. Chẳng lẽ ông không nên biết ơn sao? Đàn ông là thứ gì chứ? Cho dù đó là ba mình Dùng lầm khiết cũng nổi giận. Được rồi. Ông làm cái gì vậy? Còn ẩm mỹ tới khi nào nữa? Muốn cửa nát nhà tan sao? Lầm khiết không còn sớm nữa. Còn mau mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ Dung đưa mắt đuổi Dung Lâm Khiết đi, sau đó rót trà sâm cho Dung Chính Khí. Tôi biết tâm trạng của ông không tốt, áp lực cũng rất lớn, nhưng ông cũng đừng nổi giận với nó nữa. Còn bé cũng đã rất cố gắng. Dung Chính Khí quay đầu nhìn mẹ Dung thái độ dịu đi. Bà có ý gì chứ? Ông xem giới giải trí lên voi xuống chó là chuyện bình thường sao? Trong thời gian ngắn, Lâm Khiết có thành tựu như vậy thì chứng tỏ con bé có năng lực. Chúng ta chỉ cần chờ nửa năm, một năm gì gì đó, con bé tái xuất lại, chẳng phải là được rồi sao? Kinh doanh thì vẫn có lãi và lỗ, không phải là chuyện bình thường sao? Thành thật mà nói, nếu như bận rộn quanh năm, ông có thể đảm bảo rằng thu nhập vượt qua 100 triệu không? Dùng chính khí cũng bình tĩnh lại. Không ngờ em lại nói điều này, cũng có lý. tưởng bà chỉ biết giặt rũ nấu ăn, làm đẹp và chơi mặt trượt thôi. Dùng chính khí cảm thấy khó chịu, Khi nghĩ rằng tất cả những con vịt mà ông ta có được đều bị ngâm bởi tin tức này. Không biết ai là kẻ đứng sau mà lại lật ra tất cả những chuyện này. Đáng tiếc, chỉ ra cũng có lỗi, giúp đỡ quá nhiều. Tập đoàn bị thu mua, ông cũng thành một kẻ vô dụng. Rốt cuộc, sau khi sống mấy chục năm, mẹ âm có thể hiểu ông. Tôi không phải ngày nào cũng ở không. Hai ngày trước tôi có nói chuyện với người ta, nghe bàn tán, tìm con dâu, đừng từ làng giải trí. Nhất là những sao nữ nổi tiếng Bây giờ danh tiếng đáng giá bao nhiêu chứ Không cần con bé bay lên trời cao Chỉ cần như hiện tại cũng đủ tiêu rồi Nhận một triển lãm kinh doanh hay gì gì đó Chúng ta đã già rồi Con bé còn trẻ Ngụ ý là sau này nếu kiếm tiền Nhất định phải dựa vào cô Ừm, em nói cũng đúng Nhưng trong khoảng thời gian này Chúng ta phải làm sao đây lông mày nhớ lại Dùng chính khí lại bắt đầu lo lắng Mẹ âm đột nhiên nói "Ừm, um, cũng đúng Ngoài chi tiêu, hàng tháng còn phải trả 100.000 đồng nợ nước ngoài. Nhắc tới mới nhớ, không phải khi xưa bố mua một khoản bảo hiểm hưu trí lớn cho chúng ta sao? Rút gốc cộng với 10% lãi thì ước chừng hơn 20 triệu. Với 20 triệu thì nuôi gia đình mình một năm cũng không thành vấn đề. Chuyện này làm sao có thể? Mới có 2-3 năm, tổn thất quá lớn. Tôi biết chỉ là tùy tiện nói thôi. Anh nếu như không muốn thì quên đi, liền nghĩ cách khác vậy. Mẹ âm chấn an không nói gì Nhưng sức lực trong tay của bà cầm thìa Đã tăng lên một chút trong vô thức Buổi hòa nhạc gần đến Trong phòng làm việc nhìn hai người Ở cửa thiên đường tình ngày hôm đó Không khỏi khẽ khẽ thở dài Này! Người phụ nữ của anh Đã bỏ anh hai ngày rồi paparazzi thực sự có sức lan tỏa Nhưng bức ảnh này khá là đẳng cấp Trông có vẻ điên cuồng và háo hức Lật lại ánh mắt của Phùng Dịch Phong Rơi vào tấm lưng kết hợp rất tốt đang lúc toàn tâm toàn ý, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vào đi, thấy anh nhấc điện thoại. Mạc ngôn không khỏi nhếch môi, đang định phát ra âm thanh, thì điện thoại di động của Phùng Dịch Phong đột nhiên vang lên. Mạc ngôn bước đến máy vác trà ở bên cạnh. Giang Thành Dương giọng nói lười biếng cất lên. Hôm nay lại đóng cửa rồi, buổi tối có muốn mời tôi đến Đâm Phương Quynh Thành uống rượu không? Nghe được giọng điệu phiêu phiêu, Phùng Dịch Phong muốn bụng mặt, lập tức hử lạnh. Được rồi, được rồi, đừng có nhắc tới đóng cửa. Mùa nghỉ đóng cửa, kiểm tra và sửa sang lại. Không phải là thủ tục của thiên đường tình vào quý bốn hàng năm sau. Sau một tiếng cười can, Giang Thành Dương nhíu lại khóe môi. Này này, tôi đang tìm anh để hỏi, nếu như giật người phụ nữ của cửu ra, thì tôi cắm mặt vào đâu chứ? Tiếp theo, phải làm sao đây? Chẳng lẽ hai người lại đi đánh nhau, vì em gái của hắn sao? Phùng Dịch Phong lạnh lùng nói, để ngầm, tôi không phản đối. Trực tiếp cúp điện thoại Trong lòng vẫn là vui vẻ một hồi liền bật cười, tiếng bíp cúp máy truyền đến, Giang Thanh Dương bất giác tròn tròn mắt, cậu ta nói thật sao, thật không đáng yêu. Mạc Ngôn cũng rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Phùng Dịch Phong ba giây, anh Phùng, chuyện gì khiến anh vui như vậy chứ? Trong giây tiếp theo, một tiếng cười sàng khoái vang lên, Phùng Dịch Phong mở miệng cười, Mạc Ngôn ngây ngốc. Phùng Dịch Phong xua xua tay nói, không liên quan gì đến anh đâu. Hoặc Thanh Dương là mẹ vợ thúc giục, tôi đã đi kiểm tra rồi. Liêu Đẳng Minh từng phụ trách một phần của Thanh Thành với thành tích xuất sắc. Người đàn ông đó thế nào? Trùng lập liên quan đến cháu trai của hắn không thể tránh khỏi thiên vị. Phùng Dịch Phong nói vậy thì như cũ có sơ hở không? Việc này không có. Được rồi, tôi thứ bảy tại con xét của Phó Tân đừng quên. Phùng Dịch Phong nghĩ thế nào cũng nên lấy lòng vợ. Ngoài ra để tạo đà cứ nói Thanh Thành tứ thiếu không ai vắng mặt. Hiểu Nhi cũng phối hợp với Phó Tân đề tổng duyệt lần cuối trước đêm diễn trên khán đài mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ buổi biểu diễn kéo dài 2 tiếng đồng hồ kéo sang giờ thứ ba thì vẫn còn nét mặt của mọi người gần như là đồng nhất nàn lòng buổi diễn tập thất bại quá nhiều giang hiểu nhi vừa đi xuống liền nghe giám đốc một bên cùng với phó tân giao tiếp anh sao vậy tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao diễn tập sao lại quên lời chưa anh tân anh hút thuốc hay là uống rượu vậy hay là anh ăn gì đó sao Sao cổ họng của anh như bị viêm vậy? Cảm giác luôn luôn không ổn. Sắp chính thức bắt đầu rồi, còn nhiều sơ hở như vậy. Làm sao có thể giải thích cho khán giả chứ? Áp lực quá lớn, có muốn nghỉ ngơi hai ngày không? Giang Hiểu Nhi đi tới, tiện tay cầm lấy một chai kẹo rốc Sydney. Anh Phó uống một viên Sydney cho nhẹ cổ họng. Giám đốc Trương, tôi nghĩ anh Phó hôm nay tâm trạng không tốt, ảnh hưởng đến phong độ. Tiêu nại nhận lấy. Phó Tân đang định uống rượu, nhưng bị một người giật lấy. Không uống, giọng của anh như thế này Lại uống cái gì nữa, càng ngày càng nặng Làm ơn kiểm soát đi Buổi biểu diễn không thành công Và những album tiếp theo không thể phát hành Phải trả cho nhà tài trợ gấp đôi tiền đấy Ý anh là gì đây Anh nghi ngờ đồ uống của tôi có vấn đề sao Không không, tàng tiểu thư Đừng hiểu lầm, ý của tôi không phải Hừ, vứt tay ra giang Hiểu Nhi xoay người bước đi Xem ra vị đại nhân này vẫn rất khôn khéo Và thận trọng Này, tàng tiểu thư, đừng tức giận Anh ta... Chợt có chút băn khoăn. Nếu như có ai đó phát hiện viên ngậm bị nhiễm khuẩn thì cô ấy là người bị nghi ngờ đầu tiên. Nói cho cùng, người mới thân cận với Phó Tân là cô. Nếu bị lộ, kế hoạch của cô ấy sẽ thất bại. Đang tức giận, vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy Châu Cầm lo lắng xuất hiện ở cửa, rằng hiểu nhi cố ý đến gần Phó Tân. Tôi là người keo kiệt như vậy sao? Anh Phó đã lên tiếng, sao tôi lại để ý chứ? Anh Phó... Tôi hiểu anh. Đào mắt, Giang Hiểu Nhi nói. Anh phó, anh mặc quần áo không đúng, làm cô họng khó chịu sao? Tôi sẽ giúp anh. Anh là người của công chúng, phải chú ý đến hình tượng. Một bóng dáng lao tới. Đổ điếm, làm cái gì vậy? Vô liêm xỉ. Giang Hiểu Nhi bị đẩy ra, bị tát vào mặt. Sau đó cô cố tình giả bộ và nấp sau lưng phó tân. Cô là ai? Còn dám đánh người? Anh phó. Tức giận hét lên, toàn bộ chú ý xung quanh đều bị thu hút cô là ai đồ tiểu tam có thì đem giấy đăng ký kết hôn ra đây để xem ai là tình nhân giang hiểu nhi giả vờ không biết gì người hiểu chuyện bên trong đều là sắc mặt hỗn loạn cô tức giận tái xanh mặt châu cầm cùng với phó tân khó xử châu cầm mới chộp lấy quần áo của cô xé toạc ra làm cái gì vậy cô vừa kéo quần áo vừa khóc lóc phó tân đưa tay túm châu cầm đẩy ra đủ chưa buổi tổng duyệt không suôn xẻ Vốn đã cáu kình, giờ lại bị mọi người vây quanh, Phó Tân tức giận. Anh thật sự đầy tôi sao? Anh có quan tâm đến tôi và con trai của anh không? Thì cô nói ra lời này, hiếu nhi giả vờ ngỡ người ra nói. ra cô là cô dâu của anh Phó sao? Nói không chừng, cô dụ dỗ anh ta. Phó Tân dẫn đầu vung tay lên suýt thì tát trâu cầm. Không thấy phiền sao? Cút ngay cho tôi. Anh Phó đừng nóng giận, chị dâu đừng suy nghĩ nhiều, tôi đã đeo nhẫn cưới rồi. Dơ tay lên Cô ấy khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay Phía trước vẫn còn ồn ào, Giang Hiểu Nhi cùng với một nhân viên Giúp anh ta trở lại phòng khách trước Phó Tân không có phòng riêng Chỉ là bên trong phòng thay đồ của họ Hai cánh cửa và hai phòng đều được mở ra Giúp anh ấy ngồi xuống sofa Giang Hiểu Nhi đứng dậy đi rót cho anh một ly nước Sau đó tranh thủ lúc đi lấy áo về Hùi hai gói kẹo ngập mang theo trong cặp Để phòng trường hợp khẩn cấp Giả bộ quan tâm anh phó anh có đau đầu không tôi giúp anh mát ra ừ nhân lúc thư giãn cô cháo thuốc ngậm sau đó vờ đi rửa tay phó tần mở mắt ra mệt mỏi nhìn cô xin lỗi xin lỗi phiền phức cho cô rồi cô có đau không không sao là hiểu lầm thôi chúng ta đều vô hại sau khi đi qua thì sẽ không nhắc tới nữa người đại diện và một số trợ lý cũng vội vã bước vào anh phó sự việc đã được giải thích rõ ràng chỉ dâu tôi cũng đã đuổi đi Tôi gọi bác sĩ Hồ đến để anh ấy kiểm tra cho anh, chăm sóc cổ họng của anh. Tốt quá. Sau đó, bác sĩ lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ rất nghiêm túc giúp phó tân tiến hành kiểm tra. Giang hiểu gì tim không khỏi đập loạn. Đang hoàng hồn thì thấy bác sĩ tắt đèn pin bảo. Không sao đâu, cổ họng sử dụng quá nhiều, không ảnh hưởng gì, cũng không có viêm nhiễm gì cả. Chú ý nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Hồ, có loại thuốc dinh dưỡng nào tốt cho cổ họng không? Đây là thuốc tam điểm. Mỗi người đều có một phản ứng khác nhau với thuốc. Tôi vẫn không khuyến khích sử dụng thuốc khi chưa có triệu chứng. Nếu như có phản ứng bất lợi, tôi sợ rằng nó sẽ bị nặng hơn. Sau đó người đại diện lấy ra viên kẹo ngậm. Bác sĩ, xin bác sĩ xem nó có vấn đề gì không? Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ đặt vào giữa mũi người người rồi cho vào nước nói. Nó chưa hết hạn và không có độc tố. Miễn là nó được sử dụng trong thời hạn sử dụng, nó sẽ không gây hại cho cổ họng đâu. Giang Hiểu Nhi sừng sốt, không khỏi hít một hơi. Nguy hiểm thật, nhưng rõ ràng là làm tổn thương dây thanh quản. Làm sao lại không để ý chứ? Chiếc xe từ từ lái ra, bác sĩ Hồ bấm số gọi. Phùng Thiếu, Phó Tiên Sinh cổ họng sưng tấy lên. Dây thanh âm rõ ràng là bị tổn thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi hiểu rồi, làm tốt lắm. Sau khi nhấc máy, Phùng Dịch Phong đối với người phụ nữ mỉm cười trên màn hình điện thoại, nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười. Cũng may là mình nhanh tay ngay khi cô trở về phòng, điện thoại di động của cô vang lên. Bất đắc dĩ cô nhấn nút trả lời. Sao vậy? Anh muốn nghe giọng nói của em thôi. Bảo bối, em còn tức giận sao? Bị anh làm cho mất mặt. Phùng Thiếu cho em cái danh một chân đạp hai thuyền, không là ba thuyền. Anh oan lắm sao? Thay vì đợi Phùng Dịch Phong lên tiếng, Giang Hiểu Nhi nói hết cả lên. Hôm nay nguy hiểm quá, may mà em phản ứng nhanh. Chồng à, em thông minh nhỉ? Giọng nói thoải mái, dễ chịu ban đầu. Hiển nhiên là nghiêm túc không vui. Em bị đánh sao? Ừ, đánh thôi, nhẹ lắm, không đau chút nào cả. Thật là đừng lo lắng cho em. Lần này, nó đáng giá. Phùng Dịch Phong cảm thấy không vui. Anh biết rồi. Sau đó, hai người trò chuyện một lúc, rồi mới cúp máy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 83 của bộ truyện Ngôn Tình Giải Tập mang tên Phu Ông Biến Thái, truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện